Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi thoáng hiểu ngay là em gái Đêm qua không dám ngủ một mình dưới nhà Anh tội nghiệp bước đi nhẹ nhẹ Xuống nhà để khỏi đánh thức Vân Nhưng Vân tròn dậy Ngồi tựa lưng vào vách Tắp xóa mệt mỏi Và đôi mắt đỏ ngầu cay nhức Nhìn ra cửa sổ Trời vẫn còn mờ tối 7 giờ sáng mùa hè Thì nắng đã lên Nhưng mùa đông thì chưa trông rõ cảnh vật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 có vết vằn. Nhà mới xây, tường còn nguyên nên dấu cào càng rõ. Vân lay vãi hiếu và kinh hãi nói: "Anh thấy chưa? Em bảo anh mà. Con chó nó cào cả tiếng đồng hồ ấy. Rồi nàng hốt hoảng chỉ tay và nói lớn hơn: ừ, đây này, anh coi này, dấu chân người đứng ngay sau cửa sổ, nhìn vào bùn cũ của em. Rõ ràng là dấu giày còn in lại vì vì chỗ đất mềm mà. Sân này thì từ trước tới giờ đâu có ai lai vãng tới." Tối hôm qua anh anh mở dưới phòng em Thì mới thấy sợ Em phải chạy lên lầu là vì thế đấy Hiếu cũng vừa nhận ra dấu dài đàn ông Quay mũi về phía buồn vân Làm anh bắt đầu đổi thái độ Một cảm giác rờn rợn bất chợt Lan thật nhanh trên toàn cơ thể anh Anh im lặng quay đầu Nhìn sang nhà hàng xóm Có con chó quanh nam hiền lành Rồi anh kéo tay vân ra hiệu bảo vào nhà khép cửa lại Anh đi ra sân trước ráo rác nhìn